các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thân là người bình thường, quê gốc của thầy ở tỉnh Trà Vinh. Ngày xưa phụ thân mẫu thân của thầy giàu có, đức độ lắm, nhưng không hiểu do ghen tị hay như thế nào mà gia đình thầy gặp biến cố, bị người ta dùng bùa phép hãm hại. Thân mẫu và người em sinh đôi của thầy chết ngay lúc thầy mới sinh ra, còn phụ thân của thầy ba thì giở điên giở dại, sống không bằng chết. Sau đó vài năm thì bỏ đi đâu không biết. Lúc đó thầy ba còn quá nhỏ, may mắn được một thầy pháp người Miên tình cờ đi ngang qua thương tình mang về nuôi, rồi truyền thụ cho pháp thuật. Sau gần 30 năm mới cho xuất núi. Trước khi xuống núi hành đạo, sư phụ của thầy đã bắt đồ đệ lập lời thệ đi theo con đường chính đạo giúp đời. Cho đến bây giờ thầy ba vẫn canh cánh trong lòng, muốn tìm hiểu ai là người đã giáp tâm làm hại gia đình thầy thuộc trước. Ông vẫn ngay đến đây thì cũng thầm cảm kích thầy ba đã giúp đỡ không toan tính, mạo hiểm tính mạng để cứu giúp con ông. Có lẽ là hoàn cảnh của con ông giống với thầy ba ngày trước sĩ cũng chưa hẳn là số mệnh đặc biệt như lời thầy nói, mà cũng có thể thầy ba muốn thu con ông là đệ tử nên nói vậy. Con trai của ông may mắn lắm mới gặp được thầy ba đó, cũng là cái duyên của nó, bởi vì kể cả tôi dù mới theo thầy học đạo nhưng cũng nhận ra được là con trai của ông, thằng bé nó mang trên mình tố chất của người tu đạo. Ông thường ngẫm lại con mình xem, có phải nó rất hiền lành, lễ phép, cũng chưa bao giờ nó hỏi về mẹ nó đúng không? Giật mình nghe lại, đúng như vậy. Từ khi con hôm sinh ra đến lúc biết nói và cho đến tận bây giờ, cũng chưa bao giờ nó hỏi về mẹ nó. Dù nếu nó có hỏi thì ông cũng chẳng biết phải trả lời con như thế nào. Cảnh gà chồng nuôi con đôi khi cũng thấy buồn tủi trống vắng. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chuyện này?" Ông vẫn hỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn gắt gao về phía Thăng Vương và thầy ba. Khiên cơ bất khả lộ, đạo pháp bất truyền lục nhĩ. Tôi được theo học thầy ba có những chuyện chỉ người tu luyện như chúng tôi mới biết được và không bao giờ tiết lộ với người phàm, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến âm phúc công lực của thầy. Con đường tu đạo thật sự thì gian nan, nhiều nguy hiểm và cám dỗ lắm. Tiền bả cũng chỉ là vật ngoại thân mà thôi. Tôi mà nói ra sư phụ sẽ của trách. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng quát lớn của thầy ba. Vẫn còn oan cố, còn không mau giơ tay chịu trói, hay là ngươi muốn hồn phi phách tán? Thẳng bừng lúc này đang rất đau đớn, nhưng vẻ mặt đã không còn hung dữ như trước, thay vào đó là vẻ bất cần. Một đời ta theo đuổi đại đạo, nghĩ rằng mình có thể dễ dàng vượt qua cửa ải này, ngờ đâu. Long du Thiền Thủy tao hạ hí, hồ lạc bình dương bị khuyển khi. Ý trời, đều là ý trời. Trời ra an bài sáu hợp, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một lần cho xong. Bỗng thấy từ đằng sau thẳng vương xuất hiện một cái bóng đen mờ mờ. Không khí trong gian điện dường như hạ xuống thêm hàng vài độ, không gian như tối sầm lại, đem đến cảm giác ngột ngạt, khó thở. Mấy cái trận kỳ đang giữ pháp trận dùng lắc giữ rồi, như sắp rời khỏi vị trí. Cái bóng đen ngày càng nhìn thấy rõ, nhưng mà thằng vương hơi thở của nó hình như đang suy yếu dần, tự trị đang có quáp lại. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, làm điều ác sẽ phải gặp quả báo. Nhập đạo của nhà ngươi đi theo con đường tà ác, lấy tà ác để để thằng tu vi nhanh có hiệu quả, nhưng mà con đường này của ngươi sai rồi. Thầy ba lấy ra một đạo phù màu đen tung về phía trước lại phi thêm một chiếc kỳ lệnh màu vàng có hình thanh kiếm tiếp theo xong. Chừng nghe thấy bùm một tiếng, rồi từ trong chiếc kỳ lệnh màu vàng đó, có bóng thanh kiếm lao ra nhập vào đạo phù màu đen, rồi với tốc độ nhanh nhất lao về phía Thằng Vương. Bóng kiếm khí nhảy vào lá bùa màu đỏ liền lao về phía Thằng Vương với tốc độ cực nhanh. Có cảm giác mũi phi kiếm này sẽ xuyên thấu bất kể thứ gì có thể ngăn trở. Mũi phi kiếm đâm vào khoảng không cách ấn đường của Thằng Vương khoảng nửa ly rồi bùng cháy, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ chói lòa. Bỗng cái bóng đen phía sau lưng Thẳng Vương phút chốc nhu hóa thành thực thể, đang chăm chú nhìn Thầy Ba với ánh mắt ngạc nhiên. Bóng đen cứ từ nói bằng một giọng già nua, hơi thở thể hiện uy áp khiến Thầy Ba cũng phải lùi lại về phía sau hai bước. Tiểu Hữu, đạo pháp của người ấy thật phi phàm, không hổ danh là đệ tử của Trà Kha phái. Tăng mượn thân sắc thằng nhóc này không phát huy được năm thành tu vi, chỉ cần đợi vài năm nữa thôi thì ta sẽ hoàn toàn chiếm được thân sắc này rồi. Người mệnh chỉ âm chỉ nhu trong hàng vạn người cũng chẳng có một Lĩnh vực tốt của ta đã bị nhà ngươi phá hỏng, xem ra hôm nay không thể ẩn giống được nữa rồi. Nhưng dù sau đi chăng nữa, cũng bội phục Tiễn Hữu đã dùng pháp lực ép ta phải lộ diện thân thân. Nhưng ai thấy được thân thân của Mã Đệ đề ta đều phải chết, vĩnh viễn không được siêu thoát. Tiếng cười của bóng đen ma mị đến tận cùng. Thầy Ba giật mình, bởi nhìn bề ngoài thầy Ba cũng khoảng xấp xỉ 70 tuổi, nhưng chẳng ai biết được tuổi thật của thầy là bao nhiêu, bởi người tu đạo với pháp lực cao có thể luyện được thuật chú nhàn, có thể thầy Ba đã hơn 100 tuổi hoặc nhiều hơn nữa không ai biết. Mà bóng đen kia vừa xuất hiện đã có thể nhìn ra được tông phái của thầy, còn gọi thầy ba là tiểu hữu, chứng tỏ một điều là bóng đen kia còn nhiều tuổi hơn và pháp lực cao hơn thầy ba rất nhiều. Người... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net